Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chủ được suy nghĩ mới nói năng như vậy. Cả tình của đang mơ hồ chưa biết làm sao thì tử văn đã kéo sát cô lại ôm chặt lấy người này. Cậu ấy sợ nếu không giữ chắc cô ấy sẽ lại biến mất trước mắt cậu như 8 năm về trước. Cả tình chẳng nghĩ người đứng được. Thực sự cô cũng rất mệt mỏi. Cô tự cho phép buông thả bản thân không biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần hôm nay được ở bên con người này là đủ. Cô nằm ngay bên cạnh, vòng tay vỗ nhẹ vào sống lưng tử văn nói nhỏ. Ngủ đi, tôi không có đi đâu hết. Hai người họ cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Cô chẳng hay biết rằng ngoài kia vẫn còn người đang co do dưới màn sương đêm để chờ đợi. Cô cũng chẳng thể ngờ cậu ấy mới chính là người giấu mặt mà cô thầm thương trộm nhớ suốt cả thời thư ấu. Chỉ khoảng hai cánh giờ, khi mọi người còn đang say giấc, đã nghe tiếng kẹn inh ỏi. Tử văn theo quán tính bật ngay dậy, bên cạnh Hà tình vẫn còn đang say giấc. Tử văn lo lắng lây vợ mình. Dậy đi em, có chuyện lớn rồi. Khả tình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tử văn vội giải thích. Mỗi khi đánh kèng là có việc vô cùng quan trọng. Lại đánh giờ này, không biết chuyện gì đây. Khả tình nghe xong hoàng hốt cột vội mái tóc rồi nhanh chóng cùng tử văn đi ra ngoài. Tiếng chân chạy dầm dầm đám gia đình kêu gạo nhau ẩm mỹ. Tình canh vô cùng hỗn loạn Vừa thấy thằng chân tử văn đã vội hỏi Chuyện gì vậy Cậu nhanh tới căn nhà hoang Mở hai câu chuyện lớn rồi Theo quán tình hai người họ vội bước Mau theo sát thằng chân là phía sau phủ Đám đông người đang quây kín căn nhà hoang Đuốc đốt cháy rực cả một góc Cả tình của tử văn Lách mãi mới vào được bên trong Cảnh tưởng đập vào mắt Làm họ sững sở Vì lệ đang nằm vật dưới đất Nguyên khuôn mặt bị cháy đen biến dạng Không thể nhận ra của ấy Bộ quần áo sốc say Cả tình kinh sợ Run dậy lại gần Tính đưa tay lên mũi cô ta kiểm tra Thì có một lực kéo mạnh cô ngược lại Tử văn giọng gấp gắt Người này Không phải là Mỹ Lệ